anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series là Quỷ Bí Chi Chủ chương là một vấn đề đơn giản ở phần trước thì như chúng ta đã biết nhân vật chính của chúng ta Glenn Moratti đã trở thành một người siêu phàm và năng lực của hắn chính là thầy bói và cũng ở phần trước thì chúng ta lại biết là Glenn đã quay lại với buổi hội tụ cùng với người treo ngược và chính nghĩa Hai người này đã thành công trao đổi cho nhau, một người thì lấy máu của cá mập quỷ, một người thì lấy công thức để điều chế ma dược khán giả. Sau đó thì lên đề nghị bọn họ là trao đổi với nhau những cái tình hình về gọi là hoàn cảnh của mỗi người để cho hiểu nhau hơn và có thể dễ dàng trợ giúp. Cũng ở phần trước thì lên rất là khôn khéo khi mà hai người đang à, trao đổi thông tin với nhau thì hắn cũng tràn lẫn những cái thông tin hắn biết được từ chỗ Russel đại đế để có thể... À, lấy được niềm tin của bọn họ và nhờ bọn họ tìm những trang nhật ký của đại đế. Thực ra thì người bên ngoài không hề biết đó là nhật ký tại vì không thể dịch giải ra được cái ngôn ngữ tiếng tàu khựa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Vậy thì bắt đầu tìm người treo ngược đi. Audrey vô cùng hứng thú, đồng ý ngay tấp lự. Andres suy nghĩ một chút rồi nói Cái tên đại hải tặc tự xưng là Thượng tướng Lukewell là bắt đầu từ chuyến thăm dò tới cực đông của biển Sunia Ồ, là chủ nhân của tàu đen ấy hả? Audrey ngẫm nghĩ rồi hỏi. Đúng vậy, Andret gật đầu trả lời. Mình thì không biết kẻ đó là ai, nên không lên tiếng mà chỉ ngồi nghe. Lòng nghĩ là mình nên nói cái gì để vừa không để lộ bản thân lại vừa nhận được tin tức hồi báo. Hắn nhanh chóng quyết định duy trì hình tượng cao siêu của kẻ khờ, dùng ngón tay vuốt về phần mép của chiếc bàn dài Theo ta được biết thì hội mật tu bị mất một cuốn nhật ký của gia tộc Antiganot. Tin này thì không chỉ cả các đêm ở thành phố tin gần biết, mà hội mật tu và những người phi phạm có mối quan hệ chặt chẽ với bọn họ cũng biết. Bút ký của gia tộc Antiganot ư, Andret lập tức lặp lại, khát cười rồi lắc đầu. Tôi thật tò mò với phản ứng của giáo hội nữ thần đêm tối khi biết cái tin này. Vì sao chỉ nói giáo hội nữ thần đêm tối lên bắt được chi tiết này, nhưng lap tuc lap lai cac cuoi roi lac đau toi that to mo không tiện hỏi bởi vì như vậy sẽ phá hỏng hình tượng cao siêu thần bí của kẻ khờ. Lúc này Audrey nghi hoặc mở miệng. Vì sao anh lại tò mò về chuyện này? Giáo hội của nữ thần sẽ có phản ứng đặc biệt gì sau? Andrette cười nói, gia tộc Antigenus đúng là bị giáo hội nữ thần đêm tối hủy diệt. Cụ thể là vào cuối kỷ thứ tư hay đầu kỷ nguyên này thì tôi không được rõ lắm. Điều này, đồng tử trong mắt lên co rụt lại, hắn đột nhiên thấy người lạnh lạnh. Như vậy, xem ra kẻ các đêm coi trọng cuốn bút ký của gia tộc antiganus hơn xa những gì mà mình tưởng tượng sở dĩ bọn họ đề nghị mình trở thành người phi phạm thì có công lao và phòng ngừa nguy hiểm chỉ là một nguyên do nhỏ bé thôi nguyên nhân chính là bọn họ muốn mình tăng linh cảm lên để tìm được cuốn nhật ký đội trưởng chưa hề giấu giếm điều này luôn nhắc tới chẳng qua lúc đấy mình không để ý mà thôi nghe người trong ngược giải thích Audrey tỏ ra vô cùng hứng thú Thật không ngờ lại còn có chuyện như vậy, được rồi, tới lượt tôi, để xem nên nói cái gì nào. Cô khẽ nghiêng đầu giơ tay, sợ chán rồi cười khẽ nói. Ngày hôm qua tôi được thầy lễ nghi dạy cách té xỉu như thế nào, mà vẫn tào nhã không mất đi lịch sự. Đây là kỹ xảo rất thiết thực khi muốn tránh né những tình huống xấu hổ hoặc là mấy tên đáng ghét trong các trường hợp xã giao. <cười> Vừa rồi tôi tổ chức ngôn ngữ thôi, điều tôi muốn nói chính là chiến tranh bờ đông ha của biển Ba Lam thất bại. Vua, thủ tướng và các quý ông đều chịu áp lực rất lớn. Họ rất muốn thay đổi nữa. Audrey vừa nhớ lại những lời mà cha và anh trai nói với nhau khi thảo luận tình hình vừa tự phát triển suy nghĩ riêng của mình mà nói. Bọn họ cho rằng hiện ra kết cấu của chính phủ đã quá rối loạn. Cứ lần nào tuyển cử xong mà chỉ cần thay đổi đảng phái là sẽ đổi người từ trên xuống dưới làm cho sự tình càng thêm be bét hiệu suất cực kỳ thấp. Điều này không chỉ khiến cho chiến tranh thất bại mà còn bất tiện cho dân chúng nữa. Klein biết rất rõ vì không có đối tượng để tham chiếu nên lúc này đế quốc vương quốc Bruen còn chưa tạo ra chế độ sát hạch nhân viên chính phủ. Hình thức chính đảng chấp chính vẫn nằm ở cây giai đoạn sơ khai cho nên sau khi thắng cử thì thường sẽ thưởng không ít vị trí và sự vụ cho các thành viên và người ủng hộ cho mình. Ừ, lúc xeo đại đế lại không phát minh ra chế độ này cho Einstein và thực là không phù hợp với tính cách của ông ta. Chẳng lẽ sau này ông ta lại chuyển trong tâm sang nơi khác sao? Ngày thay đó, người trông ngược Andret khẽ mỉm cười xen vào một câu. Bọn họ cho rằng ư, đám người này đúng là chỉ trẻ ngu độn, có khi bị mũi đen đốt rồi, vài năm sau thì bọn họ mới cảm thấy ngứa. Mũi đen là một loại sinh vật ở phía nam của vương quốc Ruel, có độc khá mạnh, nổi tiếng là khiến người ta hận không thể cào rách cả da mình. Audrey giơ tay che miệng, Mặc kệ lời chào phúng vừa rồi của người treo ngược mà tung ra tin tức chính. Tiếc là tạm thời bọn họ chưa tìm được cách nào hay để thay thế cái chế độ này. Lên lặng lặng lắng nghe, cảm thấy đề tài đã chuyển tới lĩnh vực mà mình rất am hiểu, cho nên hắn mỉm cười nói đây là một vấn đề rất đơn giản. Đế... <cười> đế quốc ăn tham và những nước khác học tập đế quốc ăn tham đều có được kinh nghiệm tiên tiến vô cùng thành công. Đơn giản ư? Audrey kinh ngạc hỏi lại, tuy rằng chương trình học của cô ta thì không bao gồm chính trị, nhưng thường xuyên ngồi hóng hớt cha và anh trai thảo luận, nên cô ta có vốn hiểu biết khá đủ về những phương diện tương tự. Thì, giống như là thi vào đại học ấy, tiến hành một cuộc thi cho tất cả dân chúng, có thể chia ra làm hai hoặc ba đợt, dùng phương thức khách quan nhất để sàng lọc tinh anh. Nhưng mà Audrey là mờ biết điều này sẽ mang tới sự phản đối như thế nào? Chẳng qua cô chưa kịp chỉnh lý ngôn ngữ thì Glenn đã nói tiếp, Sau đó thì đưa những tinh anh này vào các vị trí sự vụ của nội các, chính quyền, quận, thành phố và các thành trận khác. o Cũng chính là đưa thẳng vào các vị trí việc làm, chẳng hạn như thư ký cấp cao của nội các. Những yêu cầu khác nhau dành cho các vị trí khác nhau có thể tiến hành thi riêng đợt thi thứ hai, thứ ba, thi khác nhau đi. Chuyện chuyên môn thì phải dành cho người có chuyên môn làm, còn những vị trí mang tính chất quản lý như đại thần, quận trưởng và thị trưởng thì lại để cho đảng phái thắng cuộc trong tuyển cử đây chính là miếng bánh mà bọn họ nên được phân chia andres vốn thiếu hụt kiến thức về phần này cũng hứng thú ngưng đầu lắng nghe chăm chú còn audrey thì nhíu mày trầm tư đừng vội vã thay đổi tất cả mọi người trong một lần như vậy nội các và chính quyền các cấp sẽ tê liệt ngay có thể tiến hành thi hàng năm hoặc là ba bốn năm một lần thay đổi từ từ sau đó xem xét tình hình vương quốc mở rộng như thế nào và những vị trí trống mà nhân viên tạm thời của chính phủ từ chức hoặc nghỉ hưu rồi lại lên kế hoạch xác định số lượng tương ứng cho vị trí. Lên hoắt phát huy hoàn toàn bản sắc của một nhà chính trị ra online. Cuối cùng hắn buông tay nói, sắp đặt như vậy có thể nhát được những con người tinh Anh có kiến thức trong vương quốc và chính phủ ở mức độ lớn nhất. Hơn nữa thì mặc kệ đảng phái nào lên đài, mặc kệ đại thần là ai, đám nhân viên sự vụ vẫn có thể duy trì sự vận hành cơ bản và tương đối hữu hiệu cho vương quốc. Đương nhiên, các dụng phụ chính là sinh ra, Tên ác ma bất tử chính là thói quen liêu. Audrey vừa suy nghĩ vừa hỏi, nói cách khác cho dù những đại thần kia biến thành khỉ đầu chó lông quăn thì cũng không ảnh hưởng quá lớn sao? Không, Andres chủ động chan vào. Tôi cho rằng khỉ đầu chó lông quăn là sự lựa chọn tốt hơn đại thần bây giờ. Hắn tạm ngừng rồi bổ sung, dù sao khỉ đầu chó chỉ cần ăn, ngủ và giao phối, nó sẽ không đưa ra những ý tưởng ngu ngốc, sẽ không kiên trì làm những kế hoạch mà không có não. Này anh huong qua lon sao khong andres chu đong chen vao toi cho rang khi đau cho long quan la su lua chon tot hon đai than bay gio han tam ngung roi bo sung du sao khi đau cho chi can an ngu va giao phoi no se khong đua ra nhung y tuong ngu ngoc se khong kien tri lam nhung ke hoach ma khong co nao nay anh Người trong ngược, nghe qua thì hình như anh có một vị thủ trưởng không được tốt cho lắm. trí chủ nhân mỉm cười lắc ngồi trên vị trí chủ nhân, mỉm cười lắc đầu. Audrey hồi tưởng lại những gì ngài kẻ khờ vừa nói, một lúc lâu sau mới ngạc nhiên thốt lên. Cái này nghe có vẻ rất hữu dụng, là một biện pháp đơn giản mà rất hữu hiệu. Cô nhìn len chân thành ca ngợi. Ngài kẻ khờ, ngài chắc chắn là một vị trưởng giả giàu kinh nghiệm và có trí tuệ xuất chúng. len giật giật khóa miệng, nhìn người trong ngược và chính nghĩa vài giây mà nói. Hôm nay tụ hội đến đây thôi. Nếu tiểu thư chính nghĩa có thể ảnh hưởng đến người thân của cô ta để thúc đẩy cho chuyện này xảy ra, mình có thể dẫn dắt Benson trước để anh ấy có cơ hội trở thành một nhân viên chính phủ. Nghĩ ký ra thì Benson rất phù hợp với việc này. Chẳng qua chính nghĩa hẳn sẽ không chủ động ra tay. Bởi vì như vậy, ta và người trong ngực chưa cần do hỏi xem vì quý tộc nào đưa ra lời đề nghị này là có thể đoán ra thân phận thật của cô ta. Đương nhiên, cô ta có thể đi đường vòng dùng cách nào đó bí mật hơn tuần theo ý chí của ngài Audrey và Andret đồng thời đứng lên lên khẽ dựa ra phía sau cắt đứt liên hệ bóng dáng mơ hồ của chính nghĩa và người treo ngược nhanh chóng tan đi bên trong tòa đại điện khổng lồ như nơi ở của thần linh trên màn xương xám hiện giờ chỉ còn hắn lặng lẽ ngồi vị trí chủ nhân trên chiếc bàn dài lên không nhảy thẳng xuống xương xám như lần trước lần này hắn từ từ rời đi bởi vì hắn đã trở thành người phi phạm cho nên còn đủ tinh thần sở dĩ hắn chấm dứt cuộc tụ họp của hội Tarot trước là vì biết được thái độ thực sự của kẻ gấp đêm với cuốn bút ký của gia tộc Antigenus hắn quyết định phải giả vờ thực sự tìm kiếm chứ không phải nằm vặt xuống mà ngủ như vậy thì sẽ bị đám người dunsmith nghi ngờ là mình đã làm gì đó ở nhà hơn nữa hôm nay hắn đã thu hoạch được không ít rồi lên ngồi trên chiếc ghế ở trước cái bàn bằng đồng thâu hai tay đặt lên tay ghế với 10 ngón tay đan vào nhau, đôi mắt thâm trầm quan sát bản xương xám mênh mông vô biên, chỉ cảm thấy nơi này trống trải và yên tĩnh, dường như cả trăm ngàn năm qua, chưa có ai đặt chân tới. Khi hắn tạo mối liên hệ triệu hồi hình chiếu của chính nghĩa và người treo ngược, thì hắn phát hiện ra được một việc khác. Đó là khi trở thành người phi phạm, hắn vẫn thừa tinh lực để chạm vào ngôi sao đỏ rực khác. Nói cách khác là có thể triệu hồi thêm người nữa. Lên hồi tưởng là cái cảm giác này, Và nói với ngữ khí gần như khẳng định, nhưng hắn cũng không vội thử, bởi vì không biết người được kéo vào đây sẽ có thân phận gì, thái độ thế nào. Dù sao không phải ai cũng có tính cách độc đáo, dễ hỏa nhập như chính nghĩa và người treo ngược, theo nhu cầu và dường như nguyện ý che giấu như bọn họ. Nếu kéo người giống như Dune Smith vậy thì tổ chức thần bí mắn vừa thành lập chắc chắn sẽ bại lộ ra dưới sự theo dõi của giáo hội ngay. Làm đại bót của cái tổ chức tà ác này, hắn cảm thấy con đường phía trước của mình thật là đáng lo. Lên biết được đặc điểm phi thường của màn sương mù này, biết nó không phải là thứ mà người phi phạm thuộc danh sách như Dun Smith có thể phá giải. Nhưng vấn đề là đã có sức mạnh phi phạm thì không thể không nghĩ tới sự tồn tại của thần linh. Lên hiện tại tin rằng bảy vị thân chính thống đều thực sự tồn tại, đương nhiên hắn nghiêng về hướng là những thần linh này mạnh hơn những người ở danh sách một chút thôi. Hơn nữa, họ bị thứ gì đó hạn chế nghiêm ngặt, cho nên ít khi từ kỳ thứ năm đến giờ, vài ngoài lời dặn của thần gia thì không còn sự tích nào về bọn họ xuất hiện nữa. Ai, cưỡng ép kéo người ta đến đây, không phải là chuyện tốt, ai lại thích bỗng dưng bị cuốn vào một sự kiện thần bí đâu. tôi để sau này tính vậy, lên thở dài rồi đứng lên. Hắn mở linh tính của bản thân ra để cảm ứng sự tồn tại của thân thể, sau đó bắt trước cái cảm giác khi rơi xuống. Quang ảnh trước mắt biến đổi, sương mù và màu đỏ rực tức thì rời đi. Lên giống như xuyên qua một màn nước vô cùng vô tận, cuối cùng thì nhìn thấy thế giới hiện thực trở về căn phòng tối om. Lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo và thực sự đã chiêm nghiệm cả quá trình. Kỳ quái, sương mù sáng khác hẳn với linh giới. Lên cử động tay chân, cảm nhận cơ thể chân thật của mình. Hắn nghiêm túc lĩnh ngộ một lúc, sau đó lắc đầu đi tới trước bàn, dơ tay kéo rèm cửa sổ ra, xoát. Giàm tre được kéo sang hai bên, ánh nắng hắt vào khiến căn phòng sáng bừng lên. Nhìn người đi đường qua lại trên con phố bên ngoài cửa sổ lồi, lên hít vào một hơi lặng lẽ lầm bầm. Nên đi làm thôi, mình nên đóng vai thầy bói như thế nào nhỉ? Không thể quá vội, giờ thì mình mới chỉ biết có linh thị. Ở khu hoàng hậu của Bách Lung, Audrey Ho vừa nhìn mình ở trong gương, thấy gõ má vì kích động mà đỏ ứng lên, với đôi mắt sáng ngời tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô không rảnh nhìn kỹ những thứ này mà vội vàng hồi tưởng lại, sau đó nhức chiếc bút gắn đá quý, rột rạt viết phương pháp điều chế ma dược sau đo nhac chiec giả, lên tờ giấy da dê tinh xảo, 80ml nước cất, 5 giọt tinh hoa thủy tiên mùa thu, 13 giọt bột hoa thượng dược sang bò, 7 cánh hoa tinh linh, một đôi mắt của cá, mahan truong trưởng thành, và 35ml máu của cá đen sừng dê. Audrey thở hắt ra, xem lại mấy lần mới xác nhận không sai. Cô ta ngẫm nghĩ rồi bắt đầu viết tên những đồ hóa học chung quanh phương pháp điều chế ma dược nguy trang nó thành một tờ giấy ghi kiến thức khoa học phức tạp và hỗn loạn. Ờ, chỉ cần không có chủ đích đọc kỹ kẻ nào dở ra xem qua thì cũng không phát hiện được những chi tiết mà mình che giấu Giỏi quá Audrey tự khen mình một câu rồi chuyển suy nghĩ tới cách tìm kiếm vật liệu Trước tiên là tìm kiếm trong nhà kho của gia đình mình đã Phần còn lại thì thử xem có thể trao đổi với những người khác không Nếu vẫn không tìm được đủ Thì chờ lần hội tụ sau Lại nhờ kẻ khờ và người trông ngược hỗ trợ Nhưng lấy gì làm thù lao đây Audrey suy tính một lúc Sau đó khép bút ký lại Rồi đặt lên giá sách nhỏ trong phòng ngủ Tiếp theo nhẹ nhàng đi đến chỗ cửa Mở nó ra Một con chó lung vàng đang ngoan ngoãn ngồi ở ngoài Audrey nở nụ cười rực rỡ nhánh mặt trời Sushi Mới hoàn thành nhiệm vụ rất tốt Trong những chuyện nhiều kỳ trên báo Thì các vị thám tử luôn có một trợ thủ đắc lực đi theo Chỉ thấy sau khán giả chân chính cũng cần có một chú chó đi theo đuôi đấy. Ở trong tầm hừng lây lắt ánh nến, andrew Wilson giơ lòng bàn tay lên nhìn chăm chú. Hồi lâu sau anh ta mới cảm cái, vẫn thần kỳ như vậy, hoàn toàn không thể biết rõ. Cho dù anh ta chuẩn bị đầy đủ từ trước thì vẫn không hiểu rõ kẻ khờ đã chịu hồi mình như thế nào. Anh ta rời mắt xuống quyển trục da dê ở trên bàn. Phần tiêu đè của cuộn giấy da dê kia có ghi một hàng chữ hem bằng mực màu xanh đậm số 7. nhà hàng hải trong cái nắng của buổi chiều lên ra khỏi nhà bởi vì phải đi thẳng từ phố chữ thập sắt đến nhà của wick nên hắn thay bộ vép mũ phớt và giày da bằng áo sơ mi sợi đay áo khoác màu nâu lá cọ đá cũ với chiếc mũ nỉ viền tròn và đôi giày da cũ như vậy thì không phải lo mùi mồ hôi làm bẩn bộ đồ có giá đắt đỏ kia hắn dọc theo phố hoa thủy tiên chậm rãi đi tới phố chữ thập sắt Tới đường rẽ sang quảng trường thì theo bản năng hắn liếc sang nơi đó. Nhưng liệu vài lúc trước đã biến mất, giáp xiếc kia đã diễn xong và rời khỏi nơi này. lên còn từng tưởng tượng rằng người thuần thú đã bói toán giúp mình vốn là một nhân vật cao cấp đang ẩn núp. Bởi vì phát hiện sự đặc biệt của mình cho nên mới cố ý tới để dẫn đường. Sau này chắc chắn sẽ còn chạm mặt và ám chỉ. Nhưng không, tất cả đều không xảy ra. Cô ta đã theo giáp xiếc rời đi thực hiện hành trình tiếp theo của mình nào có nhiều chiêu trò như vậy chứ lên bật cười lắc đầu rồi chuyển sang phố chữ thập sắt phố chữ thập sắt này không phải chỉ có một mà y hệt cái tên của nó được hình thành do hai con đường gặp nhau lấy ngã tư đường làm trung tâm chia phố ra làm phố trái phố phải phố trên phố dưới nhà trọ mà lên benson và melissa ở lúc trước chính là nằm ở khu phố dưới chẳng qua dân chúng và nhà trọ xung quanh không cho rằng quanh đó là phố dưới mà tự nghĩ ra cái tên phố Trong để mà tách biệt với nơi dân nghèo ở cách đó một hai trăm mét. Ở nơi đó thì một căn phòng có thể đủ cho sáu bảy, thậm chí chục người cùng ở. Lên đi trên đường phố dọc theo phố trái, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Hắn nghĩ tới cuốn bút ký của gia tộc Anti-Genut, nghĩ tới tung tích không xác định của nó, lại nghĩ tới sự quan trọng của kẻ gác đêm, lại nhớ tới vụ án xảy ra vì nó. Tâm tình hắn trở nên nặng nề, sắc mặt thì tối tâm đi. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc Chuyển vào lỗ tai hắn, tên nhỏ bé. Ồ, lên nghi hoặc quay đầu phát hiện là mình đi tới cửa tiệm bánh mì Slim. Bà Wendy tóc xám đang mỉm cười dịu dàng giơ tay chào hắn. Chồng cháu không được, không được vui cho lắm hả? Wendy hỏi đầy ấm áp. Lên xoa mặt nói, một chút thôi. Mặc kệ là có bao nhiêu phiền não, ngày mai rồi cũng sẽ tới. Bà Wendy mỉm cười, nào, tới thử giúp bà cái món trà đá ngọt mà bà mới làm đây không biết có hợp với khẩu vị của người địa phương không nữa. Người địa phương? Chẳng lẽ bà xin không phải sao? Lên buồn cười lắc đầu, thử một lần có nghĩa là miễn phí sao? Wendy Slim mỉm cười nói, cháu nói đúng rồi đó, thật ra thì bà là người phương Nam, theo chồng tới tin gần này, từ hơn 40 năm trước. À, khi đó Benson còn chưa được sinh ra, thậm chí là bố với mẹ cháu còn chưa biết nhau. Bà vẫn không quá quen với đồ ăn phương Bắc, luôn nhớ tới các món ở quê nhà nhớ lạp sườn thịt heo bánh khoai tây bánh kem nướng rau cải xào mỡ heo nhớ bánh thịt sốt tương đặc sắc à còn cả món trà đá ngọt nữa lên nghe bà nói mà cười thật tươi bà Slim, đây đúng là một chủ đề khiến người ta đói khát chẳng qua cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn bà món ngon luôn có thể chữa trị buồn phiền mà quen đi đưa cho lên một cốc nước với thứ chất lỏng màu nâu đỏ đây là trà đá ngọt mà bà pha chế theo trí nhớ cháu thử xem có uống được không lên cám ơn sau đó nhấp một ngụm chỉ thấy thức uống này mang cơ hương vị giống như hồng trà ở trái đất vậy nhưng nó không kích thích như thế vị trà này đậm hơn cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rõ chỉ một ngụm đã xua đi cái nóng từ ánh mặt trời rất tuyệt hắn khen ngợi vậy là an tâm rồi quên đi cười đến nhau mắt lại hoá ái nhìn lên uống hết cốc nước trà đá ngọt kia sau khi tán gẫu với bà slin về chuyện chuyển nhà lên đi tới con đường mà mình quen thuộc nhất giờ đã là xế chiều tiểu thương buôn bán ở đây khá ít phải tới 5 giờ rưỡi thì họ mới tập trung lại những người còn đang bán đều ủ rũ chẳng có tinh thần gì cả vừa rẽ vào nơi này lên đột nhiên tâm tình tối tăm cả đi có cái cảm giác áp lực xa suốt và u ám khó nói nên lời chuyện gì vậy hắn biết rõ bản thân mình có cái gì đó không đúng bèn dừng lại nhìn hai bên nhưng chẳng thấy thứ gì kỳ quái cả Lên ngẫm nghĩ rồi giơ tay gõ nhẹ lên hai cái như đang suy xét một vấn đề. Lúc này thì những nơi mà tầm mắt hắn có thể quét đến đã biến thành ý chàng của những tiểu thương và người đi đường. Lên còn chưa kịp nhìn kỹ, màu sắc sức khỏe của bọn họ thì đã bị thu hút bởi màu xám xịt dày đặc, tượng trưng cho cảm xúc. Ý kiến về việc bị người quan sát như thế nào thì hắn không thể phán đoán, nhưng loại bi quan chết lặng và ủ rột này đã khắc sâu vào đầu hóc hắn. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện quanh đây đều là màu xám xịt này cho dù là ánh sáng mặt trời chiếu xuống rực rỡ cũng không thể xua tan được nó đây là sự đè nén không biết đã nhiễm vào từ bao nhiêu lâu bao ngày, bao tháng, bao năm nhìn tới đây thì lên đã biết nguyên nhân là gì, tựa như lời neo nói bản thân khi mở ra linh thị thì dễ có cảm giác không thoải mái khi tiến vào hoành cảnh xa lạ và dễ bị cuốn hút bởi cảm xúc của người khác đạo lý tương tự cũng có thể áp dụng cho năng lực linh cảm này là năng lực không cần học mà cũng có thể đạt được sau khi trở thành thầy bói nó thuộc vào loại cảm ứng bị động và không thể từ chối khiến người ta trực tiếp nhận thấy sự tồn tại của một số tình huống dị thường mà phát hiện chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lẫn nhau theo mức độ nhất định cho nên trong đôi mắt phi phạm của người thông linh độ mạnh yếu của linh cảm mỗi người là rõ ràng như thế hẹt như ngọn lửa trong đêm tối vậy cho nên người có linh cảm cao thường rất dễ bị bầu không khí dị thường và mãnh liệt ảnh hưởng Chỉ có thể thông qua nhiều lần luyện tập để nắm chắc, kiểm soát và thích ứng với nó. Sắc thái đè nén thế này hẳn là phải ở thời gian rất lâu mới có thể hình thành được. lên thở dài lắc đầu lại gõ nhẹ lên ấn đường hai cái, cố gắng kiểm soát linh tính của mình. Cộp cộp, lên đi từng bước về phía nhà trọ, cảm ứng khả năng tồn tại dị thường và mối liên hệ nhỏ bé để tìm kiếm cuốn bút ký của gia tộc Antiganus đã bị bản thân giấu đi. Con phố vẫn như trước, ngập nước bẩn, rác rưởi mãi khi tới, khu nhà trọ mới được coi là sạch sẽ. Lên đẩy cửa ra, dạo qua một vòng trong tầng một. Nơi u ám mà ánh nắng chiếu không tới, hắn bước từng bước một lên cầu thang, làm cho cầu thang gỗ phát ra những tiếng kèn kẹt, kẹt. Tầng hai vẫn tối như trước, lên thả linh cảm ra, nhìn thẳng vào bóng tối. Nhưng hắn không chỉ không có phát hiện ra manh mối về cuốn bút ký, mà thậm chí còn chẳng thấy một linh thể vô hình nào. Nếu có thể dễ dàng tìm thấy như vậy, thì có lẽ tuyệt đại đa số người thường sẽ không có chuyện là không phát hiện ra sự tồn tại của vật phẩm vi phàm rồi. Len tự cảm thán một câu, hắn đã hiểu rằng đại đa số linh nó không tồn tại hình thức linh thể, mà là linh tính, bắt buộc phải là người thông linh mới có thể kết nối được. Sau khi dạo một vòng ở tầng 3, Len cũng rời khỏi nhà trọ, dựa theo trí nhớ đi bộ theo con đường tới nơi ở của Wick. Hắn đi một giờ, nhưng không thể phát hiện được gì trên đường. Đứng bên ngoài căn biệt thự kia, lên nhìn ngôi nhà và cửa sắt quá kỹ, thầm nói. Hẳn là không cần tìm ở nhà quách nhỉ. Đội trưởng và đây chắc là lục soát hết rồi. Hơn nữa, mình không có chìa khóa vào nhà, dù sao cũng không thể trào tường chứ. Ngày mai, đi theo con đường khác tới đây xem sau Hôm nay đi nhiều như vậy, vậy mà, lại không có bảng xếp hạng bước chân. Trong lúc tự diễu, Hắn quay người đi tới quảng trường gần đó, định đi xe ngựa công cộng để tới công ty bảo an gai đen, nhận 30 viên đạn của ngày hôm nay, nắm chắc thời gian để mà luyện tập. Thầy bói thì thiếu chiêu thức tấn công nhanh và hiệu quả, nên chỉ có thể dựa vào súng lục và gậy ba tong để bù đắp lại. Khu vực quanh nơi quách ở khá là sạch sẽ, hai bên đường còn có không ít cửa hàng sáng sủa. Đi qua giao lộ, lên định tìm kiếm điểm chở xe ngựa công cộng, thì đột nhiên thấy vài bảng hiệu ở tầng 2 của tòa nhà đối diện cờ hoàng bách khóa Harrow, cô lạc bộ sĩ quan xuất ngũ, cô lạc bộ bói toán. Cô lạc bộ bói toán, lên lầm nhầm cái tên này đột nhiên nghĩ tới chuyện mà mình muốn đóng vai thầy bói. À, qua đó xem thế nào, thử tìm kiếm ý tưởng mới. Nghĩ vậy là lên băng qua đường đi sang phía đối diện, lên tầng 2, bước vào đại sảnh, đứng trước một cô gái xinh đẹp, phụ trách tiếp đón. Cô gái này có mái tóc màu nâu nhạt búi cao, cô ta quan sát lên một chút, rồi mỉm cười nói Thưa ngài ngài muốn bói toán hay là gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi điều kiện để gia nhập là gì lên thuận miệng hỏi cô gái với mái tóc nâu nhạt búi cao kia giới thiệu một cách quen thuộc tiền vào biểu mẫu đăng ký nộp phí hội viên theo năm lần đầu là năm bảng các năm sau là một bảng yên tâm chúng tôi không giống các câu lạc bộ thương mại hoặc chính trị bắt phải được thành viên chính thức đề cử mới có thể gia nhập hội viên có thể sử dụng miễn phí phòng hội nghị và các phòng bói toán và công cụ bói toán của câu lạc bộ, được cung cấp trà và cà phê miễn phí, đọc miễn phí báo và tạp chí mà chúng tôi đã đặt, mua cơm trưa, cơm tối, đồ uống có cồn và các giáo trình bói toán, tài liệu bói toán với giá gốc. Hơn nữa, hàng tháng chúng tôi sẽ mời một người bói toán nổi tiếng tới để giảng bài, giải đáp những vấn đề khó. Quan trọng nhất là anh có thể tìm được những người có sở thích giống mình nên có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nghe có vẻ ok đấy nhưng mà mình không có tiền, lên tự diễu hỏi cái khác. Vậy nếu như là muốn xem bói thì sao? Nghe lên hỏi vậy, cô gái xinh đẹp có mái tóc búi màu nâu nhạt, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, mà vẫn lịch sự mỉm cười trả lời. Hội viên của chúng tôi có thể tự do xem bói cho người ta trong câu lạc bộ, cũng có thể tự đánh giá cho mình. Chúng tôi chỉ thu phí với tỷ lệ rất thấp. Nếu anh muốn xem bói thì có thể nhìn sách ảnh này, bên trên có danh sách hội viên sẵn lòng xem bói cho người khác và giá cả ra sau. Chẳng qua hôm nay là chiều thứ hai, phần lớn hội viên của chúng tôi đều đi làm, đều bận rộn nên chỉ có chưa tới 5 vị tới đây. Cô ta vừa nói vừa mời lên tới ngồi trước ghế sofa gần cửa sổ trong sảnh tiếp đái, sau đó mở cuốn sách ra cho đối phương xem, chị vào hội viên hiện đang có mặt ở câu lạc bộ. Hà nát Phan Xen, người xem bói nổi tiếng của tin gần là bậc thầy thường trú ở câu lạc bộ, am hiểu đủ các loại phương thức bói toán đi xem bói một lần là bốn so. Đắt quá! Từng này đủ để cho mình Benson và Melissa có hai bữa tối phong phú rồi. Lên thầm lưu lưỡi không nói gì. Cô gái tóc nâu nhạt thế thế tiếp tục lật trăng trăng khác giới thiệu lần lượt. Vì cuối cùng, ngài Glassit là một hội viên vừa gia nhập cơ lộc bộ năm nay, đu đe cho minh benson va melissa co hai bua toi phong phu roi len tham liu luoi khong noi gi co gai toc nau nhat thay the tiep tuc lat trang trang khac gioi thieu lan luot vi cuoi cung ngai glassit la mot hoi vien vua gia nhap cau lac bo nam nay biet boi bai tarot mỗi lần thu phí hai penny. Thưa anh, anh muốn chọn vị nào? Lên không hề khách ký đáp lại, ngài Glassit Cô gái xinh đẹp phụ trách việc tiếp đón im lặng 2 giây, sau đó nói, Thưa anh, tôi phải nhắc anh trước rằng, ngài classic chỉ được coi là người mới học thôi. Biết rồi, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Clint mỉm cười gật đầu. Vậy thì mời anh đi theo tôi. Cô gái xinh đẹp đứng dậy dẫn Clint đi tới cánh cửa, ở bên cạnh đại sảnh tiếp đái. Nơi này có một hành lang không quá dài, cuối hành lang là một phòng hội nghị đang mở cửa. Bên trong tràn ngập ánh sáng Có bàn ghế và bày các thứ như báo chí, tạp chí, bộ bài Có mùi cà phê nhàn nhạt, nhạt bay ra Khi đi tới cách phòng hội nghị Hai căn phòng Cô gái xinh đẹp ra hiệu cho lên dừng lại Còn mình thì tăng tốc đi tới cuối Nhỏ giọng gọi một tiếng Là xít, có người tìm anh xem bói này Tôi hả? Một giọng nói đầy kinh ngạc và nghi ngờ vang lên Kèm theo tiếng ghế dựa bị di chuyển Vâng, anh muốn sử dụng phòng bói toán nào? Cô gái xinh đẹp trả lời đầy bình tĩnh, không mang theo chút cảm xúc nào. Phòng thủy tinh vàng, tôi thích thủy tinh vàng. Placid xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, tò mò nhìn lên đang đứng cách đó không xa. Anh ta là một người đàn ông, trưởng 30 tuổi, da hơi đen, mắt xanh thấm, tóc màu vàng nhạt mềm mại, mặc áo sơ mi trắng với dây li, lê đen, treo một cặp kính trước ngực, khí chất trồng không tạ. Cô gái phụ trách tiếp đón không nói nhiều, mở phòng thủy tinh vàng ngay sát phòng hội nghị. Bên trong rèm che kín cửa sổ khá là tối. Dường như phải làm vậy thì mới được thần linh gợi ý, mới có được kết quả bói toán chính xác. Xin chào, tôi là classic Tôi hoàn toàn không ngờ là anh sẽ lựa chọn tôi xem bói cho anh. Classic chào hỏi theo cách của thân sĩ, bước nhanh vào phòng rồi ngồi xuống phía sau chiếc bàn. Nói thẳng thì tôi chỉ thử xem bói cho người ta, vẫn chưa hề có kinh nghiệm phong phú gì. Tạm thời mà nói tôi không phải là một người xem bói giỏi, anh vẫn có cơ hội để đổi ý đấy. Lên đắp lễ, sau đó đi vào theo rồi tiện tay khép cửa phòng lại. Hắn nhìn ánh sáng xuyên qua lớp dèm vải, mỉm cười nói, anh sang xuyen qua lop rem là anh thuc la mot con người thành thực, nhưng tôi là kẻ luôn kiên trì với sự lựa chọn của bản thân. Mời ngồi, Clasid chỉ vào ghế đối diện, suy nghĩ vài giây rồi nói, bói toán chỉ là đam mê của tôi thôi. <cười> con người khi còn sống thường xuyên nhận được sự chỉ điểm tới từ thần linh, nhưng người thường không cách nào giải mã được chúng. Đó chính là ý nghĩa về sự tồn tại của bói toán, cũng là lý do vì sao tôi gia nhập câu lạc bộ này. Về mặt bói toán thì tôi chưa tin tưởng lắm vào bản thân, cho nên chúng ta coi việc xem bói này là trao đổi, trao đổi miễn phí nha, đề nghị này thế nào? Về chi phí cho câu lạc bộ thì tôi tự chi, mới có một phần tư Penny. Lên không nói đồng ý cũng không lắc đầu mà cười nói, xem ra anh là một con người không tệ, có công việc, khá là có thể diện. Trong lúc nói chuyện hắn khẽ nghiêng người ra phía trước, giờ nắm tay phải, đặt lên chán gõ nhẹ hai cái. Nhưng như vậy cũng không thể tăng độ chính xác của việc tối đoán được. Glasses trả lời hài hước, trầm ngâm rồi hỏi Anh bị đau đầu à? Muốn xem bói về vấn đề có liên quan đến sức khỏe xong Một chút thôi. Tôi hy vọng bói ra tung tích một món đồ bị đánh rơi. Lên đã nghĩ ra lý do từ trước. Hắn khẽ dựa người ra phía sau. Trong mắt hắn thì khí trạng của Glasses hiện ra rất rõ. Màu cam của phổi nhạt và mỏng Hơn nữa còn ảnh hưởng tới độ sáng của những thứ khác Đây không phải là biểu hiện Của sự mệt mỏi Lên khẽ gật đầu Tìm kiếm đồ bị đánh rơi ư Classic suy tư vài giây rồi nói Vậy thì chúng ta tiến hành một cái phán định đơn giản đi Anh ta đẩy chồng bài tarot Chỉnh tè trên bàn sang phía lên Để lòng mình bình tĩnh Hồi tưởng về món đồ kia Làm nhầm câu Liệu có thể tìm được không Cùng lúc đó thì xào bài và rút bài Vâng kỳ thật, toàn không nhớ hoàn toàn không nhớ rõ cuốn bút ký đó trông thế nào, chỉ có thể lầm nhầm câu liệu có thể tìm được cuốn bút ký của gia tộc Antigenut không? Trong tiếng lầm nhầm lập đi lập lại này, hắn thuần thục xào bài và rút bài. Classis lấy tấm trên cùng để ngang trước mặt lên, chuyển nó thành dọc theo chiều kim đồng hồ, sau đó lật lên. Nếu như là ngược thì tức là hoa văn trên lá bài, chạy về phía anh. Nghĩa là không tìm thấy được món đồ kia nữa. Còn nếu là mặt thuận thì chúng ta tiếp tục bói toán để tìm vị trí cụ thể của nó lên Đây là một bức hình luận làm theo lời dặn xoay lá bài từ ngang thành dọc hắn cầm một cạnh của lá bài tarot rồi lật nó lên đây là một bức hình luận ngược là một lá bài ngược tiếc quá, là xích thở dài len không nói gì bởi sự chú ý của hắn đều đổ dồn với lá bài tarot này bởi lá bài xoay ngược này chính là một kẻ khờ mặc quần áo hoa lệ đeo trang sức sáng ngời lại là kẻ khờ trùng hợp đến thế sao? Dựa theo những gì người treo ngực và neo nói, thì bói toán là kết quả của việc kết nối giữa linh tính và linh giới. Với tôi, cái tôi ở tầng cao hơn. Bài Tarot chính là một công cụ gợi ý mang tính tượng trưng để tiện cho việc đọc hiểu. Theo lý thuyết mà nói thì dùng bất cứ công cụ bói toán nào cũng không sao, bởi vì chúng không ảnh hưởng tới kết quả. Lên nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Liệu tôi có thể bói xem món đồ đó có bị người khác nhặt được rồi hay không? Được chứ cứ làm y hệt theo cách vừa rồi. Lazit vô cùng hứng thú gật đầu đáp, lên lại xào bài cũng yên lặng nghĩ câu hỏi, rút bài đặt ngang rồi quay theo chiều kim đồng hồ chuyển về dọc. hắn chuẩn bị xong xuôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc. lên hít vào một hơi thật sâu, giơ tay lật bài tarot lên. xin đừng lại là kẻ khờ nữa. trong lúc cầu nguyện hắn đột nhiên trầm tĩnh lại, bởi vì mặt chính của lá bài hiện lên ngôi sao ngược. xem ra chưa ai nhặt được món đổ kia cả. Lazit mỉm cười lên gã gật đầu hắn giơ tay phải lên gõ hai cái vấn đường như đang suy nghĩ sau đó thì móc hai đồng penny ánh lên màu đồng đã ố vàng đưa cho classic không phải là tôi bảo miễn phí sau classic nhướng mày lên cởi đứng dậy đây là thể hiện sự tôn trọng với bói toán được rồi cám ơn sự hào phóng của anh classic cũng đứng lên giơ tay ra bắt tay xong lên lùi lại hai bước quay người đi tới phía cửa vặn nắm đấm lúc sắp đi ra ngoài hắn đột nhiên quay đầu À một tiếng rồi nói, này anh Classis, tôi đề nghị anh mau đi gặp bác sĩ khám xem sau, chủ yếu là về phổi. Vì sao? Classis ngạc nhiên hỏi lại, đây là không hài lòng với kết quả xăm bói cho nên đang rùa mình à? Lên suy nghĩ đôi chút rồi nói, đây là nhìn bệnh dựa theo sắc mặt, anh, ở ấn đường của anh, biến thành màu đen. Ấn đường biến thành màu đen, đây là lần đầu tiên Classis nghe thấy lời miêu tả thế này lên không giải thích gì thêm, chỉ cười ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại. Rốt cuộc anh ta là bác sĩ không có giấy phép hay là thầy thuốc dân dã vậy? La Sí buồn cười vay la xít buon đầu sau đó thuận tay cầm cái gương bạc dùng cho xem bói. Anh ta nhìn thật kỹ, phát hiện quả thực ấn đường của mình đã biến thành màu đen. Chẳng qua đây là do môi trường, ánh sáng xuyên qua lớp giảm tra khá tối. Đâu chỉ là ấn đường biến thành màu đen mà cả khuôn mặt đều đen đi. Một trò đùa khiến người ta không thích chút nào. Là lầm bằng một câu, anh ta không yên tâm cho lắm cho nên tự xem bói sức khỏe của bản thân, xác nhận không có vấn đề gì. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ bói toán, Glenn đã có thêm kế hoạch cho tương lai. Đó là mau chóng tích góp tiền nộp phí năm để trở thành một thành viên của câu lạc bộ. Từ đó sẽ bắt đầu đóng vai cái gọi là thầy bói. Vì sao không tự mình làm? Đó là vì tạm thời không có tài nguyên, không có con đường, lại không thể xuống phố mở hàng vệ hè được. Dù sao là người có thể diện, cần phải có mặt mũi. Vài phút sau, hắn chở xe ngựa công cộng, mất hai penny, đi tới phố Giotlande, không được coi là quá xa. Đẩy cửa công ty bảo an gai đen, hắn không thấy cô gái tóc sủ quen thuộc đâu cả. chỉ thấy vì Leona Mitchell tóc đen mắt xanh, tỏa ra thứ khí chất của thi sĩ, đang ngồi ngay sau bản tiếp đón. Chào buổi chiều, Rosanna đâu rồi? Lên ngả mũ chào hỏi. Leona mỉm cười, chỉ vào cánh cửa bên cạnh. Tối nay đến lượt quấy trực kho vũ khí. Ông chờ Cleen hỏi tiếp, Leona như đang suy xét vấn đề gì đó mà nói. Này Cleen, tôi có một chuyện mà tới nay vẫn cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì? Cleen mù thay kho hieu chuyen gi len mu thit Leona đứng lên, cười nói với ngữ khí chậm rãi. Vì sao Wach và Naya tự sát ngay tại chỗ, mà anh thì lại về nhà? Hẳn là nhân vật chưa biết rõ kia, muốn tôi mang cuốn bút ký gia tộc Antiganut đi cất giấu. lên đáp bằng suy đoán đã được công nhận của mình. Leona chậm bước rồi quay người nhìn thẳng vào đôi mắt lên. Nếu để cho các người tự sát là để diệt khẩu, xóa manh mối, vậy thì tại sao? Không để anh phá hủy cuốn bút ký kia ngay tại đó. Trên thực tế tôi cũng chẳng rõ cuốn bút ký ấy bị phá hủy hay bị giấu đi nữa. Chẳng qua nếu có thể suy luận ngược lại, thì muốn phá hủy nó có thể làm ngay tại chỗ, không cần phải để tôi mang đi mới phá làm gì. nga Leona nói vậy, lên lập tức bật chế độ thám tử bàn phím trầm ngâm nói. Có lẽ thứ không rõ mà tôi, Quếch và Naya chạm đến vừa hưởng thụ hiến tế sinh mệnh lại hy vọng chuyện tương tự sẽ xảy ra. Cho nên trong tình huống, sự kiện tự sát nhất định sẽ bị phát hiện đã khiến tôi mang cuốn bút ký đi giấu để chuẩn bị cho lần hưởng thụ tiếp theo. Thì là không biết trong quá trình này đã xảy ra vấn đề gì mà cuối cùng tôi lại tự sát không thành công. Đây là phán đoán hợp lý mặc lên dựa theo những tài liệu, tiểu thuyết và phim ảnh đề cập tới. Việc thờ cúng tà ác ở trái đất trước kia, còn quá trình đã xảy ra vấn đề gì thì hắn biết rất rõ, đó là biến số kẻ xuyên việt chính là hắn. Một lời giải thích có vẻ đúng đắn, nhưng tôi nghĩ có lẽ còn có khả năng khác. Quốc và Na Nha tự sát hiến tế, làm cho kẻ mà chúng ta chưa biết có thể hàng lâm, mà cuốn bút ký kia chính là vật chứa chấp hoặc thai ngén tà ác. Cho anh mang nó đi giấu, chính là sợ khi sinh ra, trước khi đủ mạnh thì đã bị chúng ta phát hiện rồi phá hủy. Liệu nào Mitchell trình bày một khả năng khác? Nghĩ tới đây nói tới đây, anh ta nhìn chầm chầm vào đôi mắt Anh ta nhìn chầm chầm vào đôi mắt của Glenn mỉm cười nói Đương nhiên, có lẽ bút ký đã bị hủy rồi Mục đích là để che giấu nội dung bên trong Che giấu vật thể chữa đựng hoặc thai ngán cái thứ tả ác thực sự Như vậy thì việc anh tự sát không thành đã có lý do giải thích hoàn chỉnh Có ý gì chứ? Đang nghi ngờ ta hả? nghi ngờ thân thể nguyên chủ chứa đựng hoặc thai ngén tà ác sau. Không, là đang chứa đựng hoặc thai ngén người xuyên Việt. Cái từ thai ngén này dùng tạm được. Lên ngẩn ra, vừa ngầm tự diễu, vừa châm trước rồi nói. Tôi không biện giải cho bản thân, bởi dẫu sao tôi thực sự quên mất phần ký ức đó. Nhưng cho dù là đội trưởng hay quý cô Daily, đều xác nhận tôi không có vấn đề gì cả. Tò đùa của anh không buồn cười chút nào. Tôi chỉ đang tìm tòi những khả năng thôi, không loại trừ kẻ mà chúng ta chưa đo nhung cho du la đoi truong hay quy co daily đeu xac nhan toi khong co van đe gi ca tro đua cua anh khong buon cuoi chut nao toi chi đang tim toi nhung kha nang thoi khong loai tru ke ma chung ta chua biet Lúc giáng xuống đã bị tấn công, thế cho nên khiến anh tự sát bất thành. Chúng ta phải tin rằng nữ thần lúc nào cũng phù hộ chúng ta. Leona cười, đổi đề tài khác. Chiều nay anh có phát hiện gì không? Trải qua cuộc đối thoại vừa rồi và chuyện lúc trước, lên khá để phòng Leona, nhưng ngoài mặt thì không biểu lộ gì, chỉ nói, không có, chiều mai chắc tôi phải đổi con đường khác. Hắn chỉ vào bức tưởng ăn mà nói, tôi phải tới kho vũ khí lấy đạn. Câu lạc bộ bắn súng sẽ mở đến 9 giờ tối dù sao rất nhiều hội viên của nó phải tan tầm thì mới rảnh. "Nguyện nữ thần phù hộ anh." Leona mỉm cười, vẽ vòng tròn tượng trưng cho mặt trăng đỏ rực ở trước ngực. Nhìn Klen đi qua vách ngăn, nghe tiếng hắn bước xuống cầu thang, nụ cười biến mất trên khuôn mặt của Leona, đôi mắt xanh biếc đầy nghi hoặc. "Anh ta nhỏ giọng nói cái gì đó với ngữ khí có vẻ bất mãn." Klen đi xuống cầu thang, dọc theo hành lang chiếu sáng bởi đèn khí ga, rồi rẽ vào kho vũ khí, vật liệu và tài liệu lịch sử cửa sắt mở toang ra cô gái rosanna tóc xù đang đứng trước bàn trao đổi gì đó với một người đàn ông trung niên nuôi một chòm râu đen rậm đầu đội mũ phớt chào buổi chiều à không buổi tối chỗ này lúc nào cũng như buổi đêm vậy lên nghe neo bảo là anh đã trở thành người phi phạm rồi thầy bói cái gì gì đó rosanna nghiêng đầu hỏi với tốc độ như bắn súng cô nàng không hề che giấu sự tò mò và quan tâm của mình lên mỉm cười gật đầu chào buổi chiều rosanna Nơi này tuy lúc nào cũng như ban đêm, nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy yên tĩnh. Nhưng gì cô nói ban nãy chưa chính xác lắm, hẳn phải nói rằng danh sách ma dược mà tôi uống tên là thầy bói. Anh vẫn lựa chọn trở thành người phi phạm. Rosanna thở dài rồi im lặng. Lên nhìn người đàn ông trung niên ở bên cạnh lịch sự hỏi, vị này là ai? Là đội viên cả các đêm, hay là một trong hai vị văn chức mà mình chưa từng gặp? Rosanna mần mề môi dưới mà nói, Ratt, đồng nghiệp của chúng ta. Anh ấy đang muốn đổi thứ tự trực với tôi để được nghỉ. Anh ấy với vợ đi nhà hát lớn của khu phía Bắc để xem kẻ ngọn mạn kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Đúng là một người lãng mạn. Brad mỉm cười chìa tay ra. Có Roxanna đây. Tất cả mọi chuyện đều không bị chồng chéo. Xin chào lên Không ngờ anh đã trở thành người phi phạm nhanh như vậy. Mà tôi thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được dũng khí đó. Đại cái là kẻ không biết sợ là gì thôi. lên tự giễu một câu rồi bắt tay với đối phương. Cũng không phải chuyện xấu gì, Brad lắc đầu cười. Có một người phi phạm từng nói với tôi trước khi chết, rằng đừng bao giờ đi khám phá mấy chuyện kỳ quái mà nguy hiểm. Biết càng ít thì sống càng lâu. Rosanna nói chen vào. Lên, anh đừng có để ý quá. Tôi nghe Neo nói, thầy bói của anh là loại trợ giúp cho nên khá an toàn. Chỉ cần anh không có định kết nối với mấy thứ không biết rõ là được. Mà sao anh lại ăn mặc thế này? Trông chả thân sĩ chút nào. Anh tới đây để làm gì? tới để nhận 30 viên đạn của hôm nay lên không trả lời câu hỏi phía trước của rosanna hắn tin rằng cô gái này sẽ quên việc đó nhanh thôi ok rosanna chỉ vào bàn mà nói brad giao cho anh cả đấy chắc là anh biết chỗ để chìa khóa với đạn rồi chứ chắc neo đúng là kẹt xỉ thật cha thèm để cà phê mài lại ông ấy hứa là sẽ cho tôi uống tới khi nào thỏa mãn thì thôi cơ mà cô nàng lải nhải còn lên thì nhận đạn dược hai người cùng rời khỏi lòng đất lên tới jotelandê thì tách ra một người đi xe ngựa công cộng về nhà người kia thì tới câu lạc bộ bắn súng bằng cầm súng nâng cánh tay bắn mở ổ xoay đổ vỏ đạn nhét đạn vào klên lặp đi lặp lại quá trình này làm quen và cũng nhớ được cảm giác bắn đương nhiên hắn vẫn xen kẽ nghỉ ngơi để tổng kết chỉnh sửa luyện tập xong lên lại sử dụng sân bắn làm các động tác rèn luyện như hít đất gập bụng để khiến mình khỏe hơn Đợi khi, làm xong và đi xe ngựa không cộng không theo tuyến cố định về nhà. Hắn mới phát hiện là đã gần 7 giờ tối, trời đã tối từ lâu. Lên đang định đi chợ hoặc là bên đường mua một ít nguyên liệu cho bữa tối thì thấy cửa mở ra. Melissa cầm túi sách đựng đồ dùng học tập đã về, ngoài ra con bé còn sách không ít đồ ăn. Em nghĩ hôm nay anh với Benson sẽ về muộn nên lúc sáng khi đi có lấy một so từ chỗ của anh cất tiền. Trái ánh mắt nghi hoặc của ông dài, Melissa giải thích một cách nghiêm túc. Nếu đã cầm tiền, Sam không đi xe ngựa công cộng tới trường, nên nhớ lại chuyện lúc sáng. Melissa nhíu mày lại nói, sao phải đi xe ngựa công cộng chứ? Đến trường phải mất 4 penny, thêm cả anh và Benson nữa là một ngày chúng ta, tiêu 24 penny cho xe ngựa công cộng, hẳn 2 so lận. Một tuần, không tính chủ nhật thì chính là 12 so sắp bằng tiền thuê nhà rồi. Dừng, dừng, dừng. Đừng có khoe khoang trình độ toán học nữa. Lên buồn cười ra hiệu. Melissa tạm dừng lại, sau đó bổ sung thêm một câu. Em đi bộ cũng tốt mà. Thầy nói ai cũng nên rèn luyện thường xuyên. Hơn nó đi như vậy mới có thể nhặt được một ít linh kiện hỏng chứ. Lên khẽ cười nói. Vậy chúng ta tính toán lại nào? Chi phí cho xe ngựa tổng cộng là 12 so. Tên thuê nhà 12 so 3 penny. Tổng cộng mới là một bảng 4 so ba penny. Lấy tiền lương của Ben Sơn là đủ trả rồi. Còn thừa không ít. À, tiền lương mà anh Anh ấy mới nhận tuần trước. Mà mỗi tuần anh có thể nhận được một bảng 10 so. Cho dù ngày nào cũng ăn thịt, cho dù tính cả chi phí, ký ga, than đá, củi, đồ gia vị, các thứ. Tiết kiệm bữa trưa một chút thì vẫn còn thừa. Thậm chí là còn có thể đặt báo sáng mỗi ngày mới có một penny. Chờ hai tháng sau anh trả xong tiền lương dự chi là có thể tiết kiệm tiền mua quần áo mới cho Benson và cả em nữa. Nhưng mà... Chúng ta phải phòng chuyện ngoài ý muốn chứ Melissa kiên trì quan điểm của mình Lên mỉm cười nhìn con bé Chúng ta có thể ăn ít thịt đi Em không biết ngày nào cũng mất 50 à không 100 phút đi bộ ngoài đường là quá lãng phí sau Ta hoàn toàn có thể sử dụng nó Để đọc được nhiều sách hơn Suy nghĩ tới nhiều vấn đề hơn Để tăng thành tích của mình lên Như vậy em có thể tốt nghiệp với thành tích xuất sắc Tìm được công việc với tiền lương cao Đến lúc đó thì còn lo lắng cái gì nữa Hắn phát huy kinh nghiệm tranh luận với người ta trên các diễn đàn online mới thuyết phục được Melissa, khiến con bé đồng ý đi xe ngựa công cộng tới trường. Ồ, cuối cùng cũng lừa được, ồ không? Sao có thể nói là lừa dối được, là dùng lý lẽ để thuyết phục chứ? Lên thẩm oán một câu, nhận lấy đồ ăn mà Melissa mới mua mà thở dài. Ngày mai nhớ mua thịt bò hoặc là thịt dê thịt gà ấy. Ăn no, ăn ngon thì mới có thân thể khỏe mạnh, đầu óc thông minh để ứng phó với công cuộc học hành vất vả. Chỉ nói thôi, mà nghe đã muốn chảy cả nước miếng rồi. Melissa mấp máy môi, im lặng vài giây rồi mới nói. Vâng. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm dừng cái phần đọc truyện hôm nay đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Tuyên này nhanh chóng đã hòa nhập vào cái thân xác mới, và nhanh chóng hòa nhập vào hoàn cảnh sống. Mặc dù mục đích của hắn là để tìm đường quay lại trái đất, nhưng dù sao thì cũng phải cố gắng để có thể sống sót cái đã. Ok như vậy thì chúc mọi người vui vẻ nha